các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhà tông tả chạy ra ô n g thành mở cửa xe gương mặt tái xanh không còn g i ậ t máu có chuyện gì mà mặt cắt không còn g i ậ t máu vậy hả ông run rẩy nói không ra tiếng chỉ vì xác của mai thi ngồi ở trong xe khiến cho nguyên há hốc mồm sợ hãi trời sao sao cô đưa tay run rẩy chỉ về xác của mai thi vẫn ngoeo đầu về phía của ông thành đôi mắt ấy c h ừ n g c h ừ n g trắng xã như đang nhìn thẳng vào cô lần đầu tiên cô sợ ánh mắt của con bé đến như vậy. nếu không biết chắc ông Thành đang đứng ở đây, có lẽ cô đã khóc thét. Tay thì c h ỉ nhưng mà miệng cô lắp bắp mới nói nên lời. sao sao anh không để nó ở ngoài đó chôn cùng với mẹ nó luôn đi. đưa về nhà làm gì? em muốn làm như vậy để người ta hiểu vào m ặ t cho à? Nguyên d ỡ n g sợ vì chưa bao giờ thấy ông nặng lời với mình như thế. chuyện này không có ổn đâu. làm lễ cho nó t ơ n m t ấ t một chút. ông biết nãy mình có phần nặng lời, sợ nguyên giận, cho nên ông nhẹ nhàng và chút run sợ. Nó mất rồi, rồi đ ể tất cả mọi thứ trong nhà này sẽ thuộc về em, Cho đến đừng có mà so đo làm gì cả. Nghe nói như vậy, nguyên t ư i tỉnh hẳn lên, ngược lại gương mặt của ông thành lộ rõ vẻ u sầu lo lắng. Không biết có phải vì lời đe dọa của cái xác con ông hay không, hay là vì thương cảm hối hận vì những sai lầm của mình đã gây ra trong cơn mê muội của tình ái. đứng bất thần dây lát ông lấy điện thoại ra gọi mở cửa xe bế Mai Thi vào trong nhà đôi mắt của Mai Thi vẫn còn chừng chừng trắng giả Nguyên không dám nhìn thẳng vào mặt của Mai Thi thêm một lần nào nữa kể cả khi rất nhiều người đến lo hậu sự cho đứa con gái tật n g u y ệ n xấu số cho dù họ đã làm đủ mọi cách nhưng đôi mắt của Mai Thi vẫn không khép lại vì nỗi o ấ t t h ậ n của cô với người cha khốn nạn. là phù c h i ế c khăn đỏ lên che cho cô ấy. ông thầy cúng buông tiếng thở dài. người mất mang theo nỗi uất t h ậ t như vậy khó được siêu thoát lắm. không còn cách nào khác sao thầy. ông thầy c ũ n g nhìn ông thành kẽ lắc đầu. tôi hết cách rồi. ông thành im lặng đành phải che mặt của mai thi khi niệm. ngôi mộ đất của cô được phủ kín những vành hoa trắng s ắ t bên mộ của bà thu anh và được chát và sơn lại bằng sơn trắng trong một buổi chiều tầm t ã mưa. đám tang ngày hôm đó có rất nhiều tiểu thương đến dự, họ bồi ngồi thương tiếc cho một kiếp người. Ông Thành và Nguyên đứng để cảm tạ, cho nên là người rời bỏ nghĩa trang q u ố i cùng khi trời đã nhá nhem tối. Ông Thành ôm ngang vai của Nguyên, đưa mắt nhìn lại hai ngôi mộ ấy l ầ n cuối. Bất giác ông thét lên thất thanh khi mà thấy Mai Thi mặc bộ đồ trắng với một mái tóc đen che kín khuôn mặt đang đứng trên ngôi mộ chân chân nhìn ông. Không, có chuyện gì với anh? Nguyên vội quay lại theo hướng chỉ của ông Thành dưới bầu trời hâm h ầ m tối chỉ có hai ngôi mộ n h ư hai q u ả n g sáng duy nhất ở đây có gì đâu anh? Thì mình về đi muộn quá rồi đừng ở đây em lạnh quá. Ông cố chấn tĩnh nhìn lại đúng giờ này ở đây không có gì ngoài hai ngôi mộ trắng cảnh vật im ắng đến giận người. Ông cảm thấy ông nghe rõ tiếng hơi thở phát ra từ trong lồng ngực của chính mình và đi bên cạnh hai người lên ô tô qua chiếc kính chiếu hậu. ký bóng của người con gái mặc áo trắng xóa tóc nhẹ nhàng lướt theo khi chiếc ô tô lăn bánh rời khỏi nghĩa trang. Bà vú nuôi của Mai Thi bị Nguyên cho nghỉ ngay sau đám tang của bà Thu Anh mất. Giờ chỉ còn lại hai người trong ngôi biệt thự bốn phòng ngủ lại càng khiến cho nó lạnh lẽo đến giận người. Mặc cho Nguyên đã cố bật hết đèn trong phòng nhà như lời của ông Thành căn dặn. Ánh sáng dù là nhân tạo nhưng mà ít nhất giúp chấn an của con người ta phần nào. Nguyên biết nỗi sợ vô hình trong mắt của ông kể từ khi ôm con bé Thi từ trên ô tô xuống. Ngược lại với tâm trạng của ông Thành, lúc đầu nhìn thấy Mai Thi chết đến khi mang đi chôn không nhắm mắt, tuy có chút sợ hãi, nhưng cho đến bây giờ cảm giác đó đã tan biến. Thay vào đó là một sự sàng khoái nhẹ nhõm khi nghĩ đến những ngày sắp tới, một mình nắm cả gia sản của bà t h u Anh mà không phải tranh chấp với bất cứ ai. tất cả mọi việc đều đến với cô một cách dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ rằng chỉ có một khoảng thời gian ngắn như vậy cô đã có tất cả ở trong tay. nằm trên giường trong phòng ngủ mỉm cười suy nghĩ v ẩ n vơ về những ngày tươi đẹp sắp tới. trong phòng tắm toàn thân của ông Thành từ trên đầu xuống phủ nguyên một cây bọt xà bông trắng muốt. ông đang cố gắng gột rửa đi mùi buồn đất từ nghĩa trang. và nhất là cái mùi xú ế khi ông phải ngồi cùng xe, bẽ nó trên tay bám theo ông mấy ngày nay. ông, ông, ông phải chết. i phải... ế n g nói đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t